các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Nó đứng thẳng người hướng ra cửa, đám lông trắng dưới ánh đèn cầy lờ le lói đứng dựng lên. Con mực nhe răng gầm gừ rỉ chu lên từng hồi, làm cho bộ bất xác dùng mình nổi cả gai ốc. Mộ Kiếu vội tấm chân mỏng rỉ chân chân nhìn nó, mà kề tiếng quát của ông bá, con mực nhe hàm răng nhọn. Nước dãi chảy xuống sàn và vẫn gầm gừ lên liên hồi. Rồi nó lao vào chỗ cánh cửa gỗ liêm mà cào xé. Tiếng bóng trần tạo nên một âm thanh nghe gìn giít, làm cho ông bá bực mình tiến hẳn ra ngoài và cất tiếng gọi con chó. Con mực như lắng nghe được tiếng chủ bất xác quay đầu chờ vào, cọ cọ vào chân của ông rồi chờ về cái nệm nằm phủ phục xuống. Ông bá quay nhìn sang chỗ cánh cửa liêm nặng trịch. Lúc này đắp bầy nhảy dấu chân của chó và thứ nước đáy nhảy nhụa. Lão lẩm bẩm chửi mấy câu rồi cũng nhanh chân leo lên giường, vì không khí mỗi lúc một lạnh lẽo hơn. Chưa kịp vào trong giấc ngủ bao lâu thì những tiếng động lạ một lần nữa làm cho ông bá giật mình thức giấc. Lần này ông tròn khực người lại vì thanh âm đó hệt như tiếng bước chân vọng lại từ phía bên hông nhà, sát cạnh cửa sổ buồng ngủ. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi ở khu vườn sau nhà nơi vốn là gia đình ông Lập Nghĩ Trang để chôn cất các cụ từ đời trước. Ông bá giật mình thẳng thốt khi tiếng chân cứ đện bình bịch rõ ràng. Ông bằng hoàng nghĩ nhà có trộm nên nhanh tay lanh bộ dậy. Nhưng mộ chỉ bít khẽ chờ mình rủ cuộn tròn trong tấm chăn bông chờ kín đầu. Ông bá chấn tĩnh mấy giây rồi chậm chậm vớ lấy cây gậy, đút ở gầm giường mon men tiến ra sâu nhà. Giống như ngày thường ông sẽ gọi thằng Sử theo cho yên tâm. Thế nhưng chẳng hiểu nó đi đâu từ chiều qua đến giờ vẫn chưa về. Gia nhân trong nhà thì xin phép về quê để ăn Tết, chỉ còn đúng con bé người ở năm nay mới tròn 12 tuổi ở lại hầu hạ. Khực rằng đã ông đành phải bặm môi, tay năm năm cây gậy mà tiến ra sau nhà để xem xét sự tình. Giằng sau nhà xây theo chiều dọc là dãy nhà ngang dùng để chứa đồ và một mảnh đất rộng cỡ 5 sào ruộng. Ông làm đi chôn cất các bậc tiền nhân trong dòng họ Hoàng nhà ông. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đuốc leo lắt ra bên hông nhà, ông Bá Định Thần quan sát. Khi ánh mắt của ông đã dần quen với bóng tối, ông mới lớn tiếng quát: à, "Ở nơi đền nào sau nhà đình mộ nhông đấy hả?" Không có tiếng ai trả lời, đầu vào mắt của ông chỉ có con đường độc mộc dẫn ra khu nghĩa trang dài hun hút. Vài thân cây cổ thụ che đi khóm trà giả đang kẽo kẹt theo gió như những cánh tay đang vẫy gọi. Tiếng cóc ngoé từ khu mà vọng lại nghe nôn nao, ma mị đến rợn gai ốc giữa màn đêm thanh vắng. Ông bá bệnh thành mấy giây rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng có tiếng bước chân, chẳng lẽ mình mơ ngủ cho nên tưởng tượng ra?" Thề đúng rồi, ai dám ra đây vào giờ này chứ? Bất chợt trong không khí u tịch đó vọng lại kèm theo tiếng gió vi vu. Ông bá nghe rõ có tiếng chân chạy bình bình trong khu mả trước mặt. Ông bá tái mặt tính trở vào nhà, nhưng giây phút giật mình nhanh chóng đi qua. Ông đưa tay lên ngực thở mạnh tự chấn an bản thân, rồi đi như chạy vào trong khu nghế địa. Xem đứa nào nửa đêm còn dám vào nhà ông phá phách trộm cướp. Sườn gói mở ảo lại lệnh lẽo ẩm ướt bao phủ hàng mấy chục ngôi mộ to nhỏ, mới cũ, nằm đan xen nhau thành hàng dài chạy dọc khắp lối đi. Ông bá đi dọc theo con đường hai mắt nhắm, hai mắt nhìn chăm chăm vào đống mộ đá phủ đầy rêu xanh lên tận bia, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy có ai. Ông bá chửi đổng lên trong bõ tức. Tiên sư nhà mày, mới đầu năm mà để ông bắt được thi thể ông go cổ nhà mày vào tù đấy. Nói rồi thì ông bá quay người vào trong nhà, chưa đi được độ chục bước chân thì chợt nín thở, không dám nuốt những miếng tim đập loạn xạ nhưng muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mùa đông thâm u lạnh lẽo không hiểu tại sao lại có chớp rạch ngang bầu trời. Tư thùa cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ ông bá thấy sự lạ như vậy. Ông bá ngẩng đầu lên trời thì không biết từ bao giờ, trên đầu của ông xuất hiện một đàn chim lượn rất đông. Ông bá tái mét mặt khi sau lưng là tiếng động lục cục, và lần này là nó phát ra từ bia mộ của chính cha ông. Phía bên trên đàn chim lượn vẫn lượn vờn bay lượn gào lên linh hồi dưới ánh chớp lập loè. Tiếng động kia chưa hết, ông bá đang nghe thấy tiếng thở khó khè, gấp gáp vọng tới của người nào đó, như đang muốn gằn giọng lên ngay sau lưng của mình. Những âm thanh thất tục nghe không rõ. Mồ hôi chợt toát ra sau gáy, hơi lạnh nhanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net